Chiều nhạt nhuộm vàng con đường dẫn về căn biệt thự sang trọng của gia đình nhà họ Lê. Lê Ngọc Bích, cô sinh viên năm 2 ngành văn học, lặng lẽ từng bước trên con đường lát gạch hoa. Chiếc ba lô đã cũ kỹ đeo trên vai, lưng áo đẫm mồ hôi sau một ngày dài học tập tại trường. Ngọc Bích biết, sau cánh cổng sắt kia, không có ai chờ đợi hay quan tâm cô trở về. Đó là ngôi nhà cô sống từ khi lên năm. Nhưng chưa bao giờ thực sự là nơi thuộc về cô. Ngọc Bích đẩy nhẹ cánh cổng, bước vào sân và thoáng thấy bóng sáng chị gái cùng cha khác mẹ, Lê Mai Anh, đang ngồi bắt chân trên ghế sofa trong phòng khách. Mai Anh với mái tóc nhuộm màu nâu đỏ thời thượng và bộ váy hàng hiệu, đang lướt điện thoại với vẻ mặt đầy kiêu kỳ. Cô gái ấy sở hữu nhan sắc nổi bật, lại luôn mang trong ánh mắt một sự khinh thường. Mỗi khi nhìn thấy Ngọc Bích Về rồi à Giọng Mai Anh vang lên lạnh lẽo và châm biếm Tưởng mày đi học luôn Khỏi về nhà chứ Ngọc Bích khẽ mí môi Bước nhanh về phía cầu thang Để tránh cuộc cãi vã không cần thiết Nhưng chưa kịp nhấc chân lên bậc đầu tiên Giọng nói chua chát Của Mai Anh đã kéo cô lại Đứng lại đó Mai Anh hất cầm về phía Ngọc Bích Mày quên mất bổn phận Của mình rồi à Ngọc Bích quay người lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Chị Mai Anh, em còn phải đi làm thêm, em không có nhiều thời gian. Thời gian? Mai Anh bật cười khinh bì, nụ cười đó khiến Ngọc Bích cảm thấy ớn lạnh từng cơn. Mày nghĩ mày là ai mà đòi thời gian? Đừng quên mẹ mày là loại đàn bà phá hoại gia đình người khác, còn mày chỉ là con của một kẻ thứ ba. Tim Ngọc Bích nhói lên. Những lời nói ấy không còn xa lạ với cô nhưng lần nào nghe chúng cô cũng không thể kìm được cảm giác đau đớn. Mẹ cô người phụ nữ mà cô yêu thương nhất đã qua đời từ khi cô còn nhỏ dù biết rằng mẹ mình từng phạm sai lầm khi còn yêu cha cô một người đàn ông đã có gia đình Ngọc Bích chưa từng nghĩ rằng mình đáng bị đối xử như vậy nhưng trong ngôi nhà này không ai nghĩ như cô Em biết Mẹ em đã sai Ngọc Bích khẽ đáp giọng cô trầm xuống Nhưng đó không phải là lỗi của em Lỗi của ai thì tao không cần biết Mai anh nhún vai đôi mắt ánh lên vẻ ác ý Nhưng tao sẽ khiến mày trả giá thay cho mẹ mày Bây giờ đi giặt quần áo cho tao giặt bằng tay đấy Đừng có mà lười biếng Ngọc Bích nhìn về phía đống quần áo mà Mai anh chỉ tay Những chiếc váy, áo sơ mi và đồ hàng hiệu nằm ngổn ngang trong một chiếc giỏ lớn. Cô biết rõ rằng máy giặt đắt tiền của gia đình hoàn toàn có thể xử lý những thứ này. Nhưng Mai Anh cố tình muốn hành hạ cô. Chị Mai Anh, em còn phải đi làm thêm. Ngọc Bích nhắc lại, cố gắng giữ sự kiên nhẫn. Chị có thể nhờ người giúp việc được không? Người giúp việc, Mai Anh cười khẩy. Ở đây chỉ có mày là người giúp việc thôi. Nếu mày không làm thì đừng mong tao để yên. Nhìn mà nhớ, đây toàn là đồ hàng hiệu. Nếu giặt không sạch hoặc làm hỏng, mày lấy tiền làm thêm ít ỏi của mày mà đền, hiểu chưa? Ngọc Bích cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Những lời của Mai Anh không khác gì một nhát dao đâm vào lòng tự trọng của cô, nhưng cô không muốn cãi lại, không muốn để sự giận dữ chiếm lấy mình. Được rồi, em sẽ làm." Cô cúi xuống nhặt chiếc váy màu trắng tinh từ trong giỏ ra. Vải mỏng manh và mềm mại, chỉ cần một chút sơ ý cũng có thể để lại dấu vết không thể sửa chữa. Ngọc Bích hít một hơi thật sâu, mang đống quần áo ra nhà sau, nơi có một chiếc chậu và vòi nước nhỏ. Trời đã chuyển tối khi Ngọc Bích bắt đầu giặt xong từng món đồ, đôi tay cô đỏ rát vì cọ sát vào vải và nước xà phòng lạnh buốt. Mùi hương của nước giặt thơm lừng, nhưng không xua đi được nỗi buồn đang chịu nặng trong lòng cô. Ánh đèn vàng mờ nhạt, hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái trẻ, khiến đôi mắt cô trông càng thêm ủ uất. Ngọc Bích tự hỏi, cuộc sống này còn tệ hơn được nữa không? Cô không dám mơ mộng về một tương lai tươi sáng. Mỗi ngày với cô chỉ là sự tồn tại, một cuộc chiến âm thầm để giữ lại chút ít lòng tự trọng. Nhưng ngay cả điều đó, mai anh cũng không muốn cho cô. Lúc này một giọt nước mắt lăn dài trên mã cô. Ngọc Bích vội đưa tay lau đi. Không muốn ai thấy sự yếu đuối của mình. Dù nơi đây chẳng có ai, cô vẫn nhớ lời mẹ từng dặn. Bích, con là niềm hy vọng duy nhất của mẹ. Hãy sống tốt, đừng bao giờ làm điều gì hổ thẹn. Cô nắm chặt tay tự nhủ với bản thân phải cố gắng. Dù bị đối xử như thế nào Cô cũng sẽ không để hoàn cảnh đánh gục Nhưng trái tim cô Vẫn không ngừng thổn thức Một nỗi đau mà cô không thể Xãi bầy cùng ai Buổi tối đêm đó Trong căn biệt thự im lìm Sự ánh sáng yếu ớt của những chiếc đèn rủ Pha Lê Nhưng tiếng hét của Lê Mai Anh vang vọng từ phòng khách Như xé toạc bầu không khí yên ả Ngọc Bích đang Giặt nốt chiếc áo cuối cùng Mồ hôi chảy dài trên chán Những âm thanh ấy khiến cô không thể không ngẩn đầu lên. Ngọc Bích, mày đâu rồi? Ra đây ủi đồ cho tao nhanh lên, tao còn phải đi tiệc. Giọng nói đầy quyền uy của Mai Anh vang lên, kèm theo tiếng giày cao gót dậm mạnh xuống sàn, như muốn nhấn mạnh thêm mệnh lệnh của mình. Ngọc Bích hít sâu một hơi, đặt chiếc áo đã giặt xong sang một bên, và lau vội đôi tay ướt. Cô không trả lời, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi nhà sau. Mai Anh đứng ngay cửa, tay cầm một chiếc váy dài màu nâu được trang trí bởi những đường thêu tinh xảo. Mau ủi cái này đi, nhanh lên. Mai Anh quát, nhét chiếc váy vào tay Ngọc Bích. Cô ta nhướng mày khi thấy Ngọc Bích trần trừ. Hay mày muốn tao nói lại? Tao nói gì mày không nghe à? Em sẽ làm. Ngọc Bích đáp, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự mệt mỏi. Khi cô xoay người bước vào bếp để lấy bàn ủi. Ánh mắt cô vô tình chạm phải cha mình, ông Lê Thanh đang ngồi trên ghế sofa. Ông đang chăm chú đọc tờ báo, dường như cố tình lảng tránh ánh mắt của cô. Ngọc Bích cảm thấy trái tim mình chịu nặng, là cha ruột. Ông chưa từng bảo vệ cô khỏi những lời miệt thị và hành vi ác ý của Mai Anh. Cô hiểu rõ lý do, ông cảm thấy tội lỗi vì cuộc ngoại tình trong quá khứ. Vì sự tồn tại của cô đã làm sạn nứt gia đình hoàn hảo mà ông từng có. Nhưng hiểu không có nghĩa là chấp nhận được. Cô cúi đầu, cô nén nỗi buồn và cầm chiếc váy ra bàn ủi. Chiếc bàn ủi nóng dần lên, hơi nước bốc nhẹ lên không chung. Ngọc Bích cẩn thận bút thẳng từng nếp gấp trên chiếc váy. Ánh mắt cô tập trung nhưng đôi tay đã mỏi như sau một ngày dài. Mùi vải bị hơi nóng tác động phản phất trong không khí. Cô tự nhủ mình phải cẩn thận và làm thật tốt để mai anh không có lý do trách mắng. Nhưng sự mệt mỏi khiến cô không thể tránh khỏi sai lầm. Chỉ một chút lơ đãng bàn ủi quá nóng chạm vào phần vải mỏng của chiếc váy để lại một vết trái nhỏ. Ngọc Bích hoảng hốt. Chết rồi. Cô khẽ thốt lên. đôi tay run dày cầm chiếc váy lên xem xét. Dù vết trái rất nhỏ và khó nhận ra Cô biết Mai Anh sẽ không để yên. Cánh cửa phòng bật mở. Mai Anh bước vào với vẻ mặt khó chịu. Mày làm gì lâu thế? Tao. Cô dừng lại khi nhìn thấy chiếc váy trong tay Ngọc Bích. Đôi mắt tối sầm lại khi nhận ra vết trái. Mày. Mai Anh hét lên. Em xin lỗi em không cố ý. Ngọc Bích lý nhí cố gắng giải thích. Em mệt quá nên không để ý. Mệt. Mày chỉ có mỗi việc ủi một cái váy mà cũng không xong đồ vô dụng. Mai Anh giật lấy chiếc váy, đôi mắt tràn ngập sự giận dữ. Đây là hàng hiệu, mày có biết giá của nó không? Cái đồ giải sách như mày đền nổi không? Em sẽ đền. Em sẽ dành dụ để trả cho chị. Ngọc Bích đáp giọng cô nhỏ dần khi thấy Mai Anh tiến lại gần, với vẻ mặt đầy ác ý. Đền. Mai Anh cười nhạt, nụ cười khiến Ngọc Bích cảm thấy lạnh sống lưng. Để tao cho mày biết thế nào là đền Trước khi Ngọc Bích kịp phản ứng Mai Anh giật lấy bàn ủi nóng Và ấn mạnh vào cánh tay trắng nõn của cô Hơi nóng bỏng sát ngay lập tức lan ra Khiến Ngọc Bích hét lên đau đớn Đủ rồi, Mai Anh Một giọng nói trầm vang lên từ phòng khách Cha của hai người, ông Lê Thanh Bước vào với vẻ mặt khó chịu Nhưng không quá quyết liệt Con đừng quá đáng Dù gì nó cũng là em gái con Em gái mai anh quay lại gương mặt đầy giận dữ Con không có em gái Con chỉ có một đứa phá hoại trong nhà Nếu bà muốn bênh vực nó Thì bà tự mà nuôi nó đi Ông Lê thanh mí môi Không nói gì thêm Ông nhìn về phía Ngọc Bích Ánh mắt thoáng chút áy náy Nhưng vẫn là tránh trách nhiệm Ngọc Bích cố nén đau tớn Lắc đầu Không sao đâu Con không sao Sạm cô đầy yếu ớt nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Cô cầm lấy chiếc váy và chạy vội vào nhà tắm, nơi cô đã khóa chặt cửa sau lưng. Trong không gian chật hẹp, Ngọc bích mở vòi nước, để dòng nước mát lạnh chảy qua vết bỏng trên cánh tay. Da cô đã đỏ lên và rát buốt, nhưng nỗi đau thể xác không thấm tháp gì so với cảm giác tan nát trong lòng. Cô nhìn mình trong gương, đôi mắt thâm quầng, khuôn mặt nhợt nhạt. Và những giọt nước mắt lăn dài trên má Cô không thể kìm được cảm giác bất lực Ngọc Bích tự hỏi Tại sao mình phải chịu đựng tất cả những điều này Cô có đáng bị ghét bỏ và hành hạ như vậy không Ngọc Bích đặt tay lên ngực Nơi trái tim cô đang đau nhói Cô tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ Phải chịu đựng Vì cô không còn nơi nào khác để đi Nhưng sâu thẳm trong lòng Cô chỉ muốn hét lên Muốn chạy trốn khỏi nơi này mãi mãi Ngọc Bích ngồi lặng lẽ trong phòng nhỏ của mình Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt tái nhợt của cô Tay cô đau âm ỉ Nhưng cô đã quen chịu đựng Vết bỏng trên cánh tay được băng lại cẩn thận Nhờ sự giúp đỡ của cô giúp việc Bà Lan Cô giúp việc trung niên với dáng người nhỏ nhắn Đứng bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt đầy xót xa Bà đã làm việc trong gia đình này gần 10 năm và trong khoảng thời gian ấy bà đã chứng kiến hết những nỗi bất công mà Ngọc Bích phải chịu đựng. Con phải chăm sóc mình tốt hơn, Bích à. Bà Lan nói giọng đầy ân cần. Đừng để bản thân mệt mỏi quá. Cơ thể con còn non trẻ. Chịu sao nổi những thứ này mãi được. Ngọc Bích ngước lên, đôi mắt cô ngấn ngấn nước. Cảm ơn cô, cô Lan nếu không có cô. Chắc con cũng không biết làm thế nào nữa. Bà Lan vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô. Ánh mắt bà dịu dàng như ánh trăng. Con cố gắng lên, một ngày nào đó, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Con là người tốt, ông trời sẽ không phụ lòng đâu. Ngọc Bích gật đầu, cố mỉm cười. Cô tự nhủ mình phải mạnh mẽ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô chỉ muốn buông xuôi, muốn chạy trốn khỏi tất cả. Đêm đó mặc cho cơ thể đau nhức và cảm giác nóng sốt bắt đầu lan ra, Ngọc Bích vẫn thay đồng phục và chuẩn bị đi làm. Cô biết mình không thể để mất công việc này. Dù chỉ là một nhân viên bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi, công việc ấy là hy vọng duy nhất để cô tiết kiệm đủ tiền, rời khỏi ngôi nhà đầy áp lực này. Con có chắc mình ổn không? Bà Lan lo lắng hỏi khi thấy sáng vẻ xanh xao của Ngọc Bích. Con ổn mà, cô Lan, con phải đi làm. Cô đáp giọng yếu ớt nhưng đầy quyết tâm. Dù cơ thể mỏi mệt và vết bỏng vẫn còn đau âm ỉ, Ngọc Bích vẫn quyết định đi làm. Cô không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để kiếm tiền. Vì mỗi đồng cô dành dụm đều là hy vọng để thoát khỏi căn nhà này. Cô biết mình không thể sống mãi dưới sự hành hạ của Mai Anh và sự thờ ơ của cha. Khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, Ngọc Bích bước ra khỏi căn biệt thự Cơn gió đêm lạnh buốt lùa qua từng kẽ lá, khiến cô khẽ dùng mình. Con đường dẫn đến cửa hàng tiện lợi không xa, nhưng mỗi bước đi lại nặng nề như thể kéo theo tất cả mệt mỏi của cả ngày dài. Khi đến ngã tư, đôi chân cô bắt đầu chậm lại, đầu cô ong ong, cơ thể như bị bao phủ bởi một lớp xương mờ. Cô cảm thấy cơ thể mình nóng lên nhưng đôi tay lại run sẩy và lại buốt bình tĩnh nào mình làm được cô tự nhủ cố gắng bước thêm vài bước nhưng đôi chân không nghe lời và trong khoảnh khắc tiếp theo cả thế giới trước mắt cô tối sầm lại tiếng mở cửa xe vang lên tiếp theo là giọng nói trầm và lạnh lùng nhưng không xấu được sự bất ngờ chuyện gì thế này người đàn ông cao lớn mặc một bộ vest đen chỉnh chu Bước nhanh tới gần, ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt cương nghị với những đường nét sắc xào, nhưng ánh mắt anh thoáng hiện vẻ bối rối, khi nhìn thấy cô gái trẻ đang nằm bất tỉnh dưới đất. Anh cúi xuống, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào vai cô. Cô gì ơi, cô có sao không? Không có tiếng trả lời, cô gái trước mặt anh gương mặt nhợt nhạt, cơ thể run rẩy giống như một con búp bê mỏng manh sắp vỡ. Vết băng trên cánh tay cô lấm lem bụi đường Và trên trán cô Mồ hôi túa da lạnh ngắt Người tài xế của anh cũng bước xuống Vẻ mặt đầy lo lắng Xếp có lẽ cô ấy bị ngất Trông cối yếu lắm Người đàn ông không nói thêm lời nào Chỉ khẽ cao mày Anh cúi xuống Với cô gái lên trong vòng tay mình Cô nhẹ bỗng Giống như một cánh hoa mỏng manh Đưa tôi đến bệnh viện gần nhất Anh nói ngắn gọn, giọng không thể chối cãi. Người tài xế gật đầu, nhanh chóng mở cửa xe để cậu chủ đặt cô gái vào ghế sau. Anh ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi gương mặt yếu ớt của cô. Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng anh, một sự thương cảm hiếm hoi mà anh không thể lý giải. Ngọc Bích mở mắt, ánh sáng trắng từ chiếc đèn trần chiếu vào, khiến cô chớp mắt vài lần để điều chỉnh. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện sọc lên mũi Khiến cô cảm thấy đồng óc mơ hồ hơn Cô mất vài giây để nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường bệnh Cô cố gắng gượng dậy Nhưng cảm giác đau nhức từ ngánh tay bị bỏng Và cơ thể giã rời khiến cô khẽ rên lên Tiếng động nhỏ ấy thu hút sự chú ý của một y tá trẻ vừa bước vào phòng Cô y tá mỉm cười nhẹ nhàng tiến lại gần Chào em, em đã tỉnh rồi à, thấy trong người thế nào? Cô y tá hỏi, ánh mắt đầy sự quan tâm. Ngọc Bích cố mỉm cười đáp lại. Em ổn, sao em lại ở đây ạ? Có lẽ em không nhớ, nhưng em đã ngất xỉu trên đường. Một người đàn ông đã đưa em vào đây. Cô y tá giải thích, vừa kiểm tra lại nhiệt độ và truyền nước cho cô. Em bị sốt cao và kiệt sức, nhưng đừng lo, em chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút là sẽ khỏe lại. Ngọc Bích cảm thấy đồng óc quay cuồng khi cố nhớ lại mọi chuyện. Cô chỉ nhớ rằng mình đang đi làm thì cơ thể trở nên yếu dần. Sau đó không còn biết gì nữa. Nhưng điều khiến cô băn khoăn hơn cả là người đã giúp mình. Người đó là ai vậy ạ? Cô ngập ngừng hỏi, ánh mắt lộ vẻ bối rối. Cô y tá nở một nụ cười bí ẩn, rồi đưa ra một tấm danh thiếp trắng tinh. Anh ấy đã thanh toán toàn bộ viện phí cho em và để lại thứ này. Có lẽ em sẽ muốn biết thêm. Ngọc Bích cầm lấy tấm danh thiếp, đôi tay run rẩy. Tấm danh thiếp đơn giản nhưng sang trọng, in tên và thông tin rõ ràng. Hoàng Minh Quân, giám đốc điều hành tập đoàn Hoàng gia. Ngọc Bích không giấu được sự bất ngờ, cái tên ấy không hề xa lạ. Hoàng Minh Quân... Cái tên từng xuất hiện trên các bản tin tài chính và xã hội, là một trong những doanh nhân trẻ thành đạt nhất. Anh không chỉ nổi tiếng với khối tài sản khổng lồ, mà còn với vẻ ngoài điển trai và cuộc sống cá nhân bí ẩn. Anh ấy là Hoàng Minh Quân. Cô thốt lên, đôi mắt mở lớn. Trong văn phòng nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà Hoàng gia, Hoàng Minh Quân ngồi sau chiếc bàn làm việc được thiết kế tối giản nhưng sang trọng. Ánh nắng buổi chiều hắt qua bức tường kính rộng lớn, soi dọi vào khuôn mặt điển trai của anh. Đôi mắt anh chăm chú lướt qua những tập hồ sơ dày cộp, nhưng sâu trong tâm trí, hình ảnh của cô gái anh vừa gặp vài ngày trước không ngừng hiện lên. Ngọc Bích Gương mặt nhợt nhạt và đôi mắt trong veo của cô khiến anh không thể quên. Khoảnh khắc cô ngất đi trước xe anh, vòng tay anh bất xác bế cô lên mà không suy nghĩ. Anh không rõ vì sao mình lại làm thế, nhưng cảm giác cô gái nhỏ nhắn ấy mỏng manh như một cánh hoa khiến anh không nỡ bỏ mặt. Một sự mềm lòng hiếm hoi trong con người anh, vốn được bao phủ bởi vẻ ngoài lạnh lùng, xà cát. Thật lạ, anh lầm bẩm nhào mắt khi gặp tập hồ sơ lại. Trong đầu anh, một câu hỏi vẫn luẩn quẩn. Cô gái đó là ai? Và tại sao cô lại xuất hiện trong trạng thái kiệt sức như thế? đang chìm trong suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại trên bàn kéo anh trở lại thực tại. Anh liếc nhìn màn hình, thấy tên Thanh Dũng hiển thị. Một nụ cười hiếm hoi thoáng hiện trên khuôn mặt anh. Thanh Dũng là người bạn tâm giao duy nhất của anh, người hiếm khi làm phiền anh về những chuyện không quan trọng. "Chuyện gì vậy?" Minh Quân nhấc máy, giọng trầm ấm nhưng lại nhạt. "Bận không, Quân?" Thanh Dũng nói từ đầu dây bên kia, giọng đầy phấn khích. Tối nay gặp nhau một lát đi, tao muốn giới thiệu bạn gái mới với mày. Mình quần nhớn mày thoáng vẻ ngạc nhiên. Bạn gái, chuyện hiếm thấy đấy. Thì tao cũng cần phải hẹn hò chứ. Lần này khác mày nhất định phải gặp. Cô ấy tên Mai Anh. Thành Dũng cười lớn, giọng nói rộn ràng. Tối nay quán ba Omen lúc 8 giờ, đừng có biện cớ bận công việc. Mình quần hít một hơi thật sâu, dù không mấy hứng thú với những buổi gặp gỡ xã giao. Anh biết mình không từ chối được người bạn thân này. Được rồi, ta sẽ đến. Anh đáp ngắn gọn kết thúc cuộc gọi. Đặt điện thoại xuống, Minh Quân tựa lưng vào ghế. Đôi mắt hướng ra khung cảnh thành phố rộng lớn bên ngoài cửa kính. Trong lòng anh, một cảm giác mơ hồ dâng lên. Tối nay liệu có điều gì bất ngờ đang chờ đợi anh không? Chẳng mấy chốc cũng đã đến lúc. Hoàng Minh Quân ngồi ở ghế sau xe, ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt điển trai của anh, làm nổi bật vẻ lạnh lùng thường thấy. Bên cạnh anh, tài xế riêng cẩn thận điều khiển chiếc xe hạng sang, lướt nhanh qua những con phố đồng đúc. Buổi tối hôm nay, anh dự định gặp Thanh Dũng, người bạn thân nhất, cũng là người hiếm hoi anh xem như gia đình. Một buổi hẹn đơn giản nhưng Minh Quân bất xác có chút mong chờ, người đã làm bạn mình gục ngã trước lưới tình. Điện thoại của anh bỗng đổ chuông, Minh Quân liếc qua màn hình thấy tên của một số lạ. Thoáng chút do dự, anh nhấn nút nhận cuộc gọi. Xin hỏi, đây có phải là số của anh Hoàng Minh Quân không? Một giọng nữ vội vã vang lên, âm điệu gấp gáp. Phải, tôi đây. Minh Quân đáp giọng anh đều đều nhưng thoáng nét gờ vực. Ai đang nói vậy? Tôi là y tá ở bệnh viện An, anh có quen với anh Thanh Dũng không? Anh ấy vừa gặp tai nạn xe và đang được cấp cứu tại đây. Tìm Minh Quân như bị ai đó bóp nghẹt, tay anh xiết chặt lấy chiếc điện thoại. Cấp cứu, tình trạng anh ấy thế nào? Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng... Giọng nói nghẹn ngào như thể người y tá cũng không muốn nói nốt câu còn lại. Anh đến đây nhanh đi, tôi rất tiếc. Cả cơ thể Minh Quân cứng đờ, anh ngồi bất động vài giây, cảm giác như thời gian đã ngừng lại. Sau đó anh nhanh chóng quay sang tài xế. Đổi hướng đến bệnh viện An ngay lập tức. Giọng anh lạnh băng nhưng sự hoảng loạn ẩn sâu đôi mắt khiến tài xế hiểu rằng tình huống này không hề bình thường. Khi mình quân đến bệnh viện, anh bước nhanh qua hành lang trái tim đập mạnh trong lồng ngực. Anh chỉ mong tất cả là một sự nhầm lẫn, rằng Thanh Dũng không phải người gặp tai nạn nhưng khi anh đến trước cửa phòng cấp cứu, một chiếc xe đẩy từ từ được đẩy ra. Trên xe là một thân hình quen thuộc, được che phủ bởi tấm khăn trắng. "Không." Minh Quân lẩm bẩm, giọng anh run rẩy anh tiến đến, từng bước nặng nề như thể đôi chân không còn nghe theo ý chí của mình. Bác sĩ đứng gần đó cúi đầu, giọng ông trầm buồn. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, anh ấy đã mất ngay trên đường đến bệnh viện." Minh Quân đứng xứng ánh mắt anh đổ dồn vào chiếc khăn trắng đang che khuất gương mặt của Thanh Dũng người bạn thân nhất của anh người đã cùng anh chia sẻ mọi khó khăn giờ đây nằm bất động, lạnh lẽo không thể nào Minh Quân lầm bẩm đôi mắt anh tỏ hoa nhưng vẫn cố giữ vẻ điểm tĩnh tay anh khẽ run lên khi đưa ra kéo tấm khăn trắng xuống gương mặt của Thanh Dũng hiện ra Bình thản không còn đau đớn Anh như đang ngủ Nhưng sự im lặng và lạnh giá bao quanh Khiến Minh Quân phải đối diện với sự thật phũ phàng Thanh Dũng Minh Quân khẽ gọi tên bạn mình Giọng anh vỡ vụn Anh không thể chấp nhận Người bạn đã cùng anh trưởng thành Người luôn sẵn sàng đứng cạnh anh bất kể chuyện gì Giờ đây đã rời xa mãi mãi Ký ức ùa về như một cơn sóng dữ. Những ngày thơ ấu, hai đứa trẻ, một Minh Quân kiêu hãnh nhưng cô đơn và một thanh dũng vui vẻ đầy nhiệt huyết đã kết bạn và trở thành tri kỷ. Họ đã chia sẻ mọi nỗi buồn và niềm vui, bất chấp hoàn cảnh khác biệt. Bây giờ Minh Quân chỉ còn lại một mình. Anh hít sâu, cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực. Người đàn ông mạnh mẽ như anh hiếm khi để lộ sự yếu đuối. Nhưng trong giây phút này anh cảm thấy như cả thế giới đã sụp đổ Bác sĩ Anh nói giọng anh khàn khàn Chuyện gì đã xảy ra Vì sao, vì sao lại như thế Anh ấy đã uống rất nhiều rượu Và bị một chiếc xe tải đâm phải trên đường Chấn thương quá nặng Chúng tôi không thể cứu được Vị bác sĩ đáp Ánh mắt ông để cảm thông Mình quần đứng yên lặng một lúc lâu Cuối cùng anh khẽ gật đầu Nhưng không nói thêm gì Anh chỉ nhìn Thanh Dũng một lần nữa như muốn khắc sâu hình ảnh bạn mình vào tâm trí. Trên đường rời khỏi bệnh viện Minh Quân ngồi lặng thinh trong xe ánh mắt nhìn ra khoảng không vô định bên ngoài. Lần đầu tiên sau nhiều năm anh cảm thấy trái tim mình hoàn toàn trống rỗng. Thanh Dũng Anh lầm bẩm giọng như thì thầm vào khoảng không Tại sao lại là mày? Minh Quân ngồi thẫn thờ ở hành lang bệnh viện Ánh sáng trắng, lạnh lẽo từ trần nhà dọi xuống, nhưng không thể làm dịu đi cơn đau và sự trống rỗng trong lòng anh. Đôi tay anh siết chặt trên đầu gối, ánh mắt trống rỗng hướng về phía trước, nhưng tâm trí thì dối bời. Anh hy vọng một cách tuyệt vọng rằng tất cả những gì đã xảy ra đêm nay chỉ là một cơn ác mộng. Thành Dũng Anh lẩm bẩm cái tên ấy lần nữa như thể gọi bạn mình trở về từ cõi chết. Nhưng sự im lặng của hành lang dài vô tận Chỉ khiến anh thêm đau lòng Chuyên điện thoại bỗng reo lên Kéo anh về thực tại Minh Quân lấy máy ra Trên màn hình hiện tên Một trong những cấp dưới đáng tin cậy của anh Anh nhấn nút nghe Giọng nói lạnh băng Có thông tin mới không? Sếp, chúng tôi đã đến hiện trường tai nạn Giọng cấp dưới vang lên Cẩn trọng nhưng đầy lo lắng Có một số thứ anh cần biết Anh nói đi. Minh Quân nhíu mày, lòng anh bắt đầu chịu nặng hơn. Chúng tôi tìm thấy điện thoại của anh Thanh Dũng. Trước khi tai nạn xảy ra, anh ấy đã uống rất nhiều rượu. Có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi từ một người tên Lê Mai Anh. Cái tên đó khiến Minh Quân sững lại. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng anh. Nhưng ngay sau đó là cơn giận dữ bùng lên, như ngọn lửa lăn nhanh trong ngực anh. Anh nhớ rõ cái tên này, Mai Anh. Người bạn gái của Thành Dũng mà cậu ta từng nói sẽ ra mắt với anh. Mai anh, ý anh là gì? Giọng Minh Quân trầm xuống đầy sát khí. Nói rõ hơn đi. Chúng tôi không chắc chắn tất cả chi tiết. Cấp dưới nói tiếp. Nhưng dường như cô ấy đã ngoại tình. Có những tin nhắn và cuộc gọi làm anh Dũng phát hiện chuyện này. Đó có thể là nguyên nhân khiến anh ấy uống rượu nhiều như vậy trước tai nạn. Minh Quân nhắm mắt Hơi thở anh trở nên gấp gáp. Cảm giác mất mát đã quá sức chịu đựng Nhưng giờ đây sự tức giận lại xâm chiếm lấy anh. nghe đây, anh gặn từng chữ, giọng nói lạnh lùng như băng. Tôi muốn anh điều tra tất cả mọi thứ về cô gái đó. Lấy mai anh. Quá khứ, hiện tại, tất cả những gì có thể, tôi muốn biết rõ từng chi tiết về cuộc đời cô ta. Và làm nhanh nhất có thể. Đã rõ. Cấp dưới đáp. Giọng chắc chắn trước mệnh lệnh dứt khoát của anh. Minh quần cúp máy. Đôi mắt anh trở nên sắc lạnh. Sự mất mát của Thành Dũng không chỉ là cú sốc đối với anh, mà còn là ngọn lửa thiêu đốt mọi lý trí. Anh không thể bỏ qua chuyện này. Không thể để bất kỳ ai thoát khỏi sự trừng phạt xứng đáng. Minh quần đứng dậy khỏi ghế, bước đến cửa sổ lớn ở cuối hành lang bệnh viện. Ánh đèn thành phố phía xa lấp lánh. Nhưng anh chẳng còn lòng dạ nào để ngắm nhìn. Trong tâm trí anh, hình ảnh của Thanh Dũng, người bạn luôn lạc quan, chân thành, hiện lên từng chút một, như từng lát cắt đau đớn xuyên thấu tim anh. Anh nhớ những ngày hai người cùng lớn lên, nhớ những lần Thanh Dũng sẵn sàng đứng ra bảo vệ anh khỏi mọi phiền phước. Và giờ đây tất cả chỉ còn là những mảnh ký ức vụn vỡ. Lê Mai Anh, anh khẽ lẩm bẩm cái tên ấy. Nhưng giọng nói tràn đầy căm phẫn. Tôi sẽ không để cô yên. Nếu cô đã khiến cậu ấy phải chịu đau đớn, tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu ấy, bằng bất kỳ giá nào. Gương mặt Minh Quân trở nên u ám, Ánh mắt anh như lưỡi sao sắc bén, sẵn sàng cắt đứt bất kỳ ai cản đường. Đêm này, Minh Quân đã đưa ra quyết định tìm ra sự thật và khiến những kẻ gây ra đau khổ phải trả giá. Trong khi đó, tại biệt thự nhà họ Lê, Mai Anh, kẻ vừa gián tiếp gây nên bi kịch cho Thành Dũng, ngồi vắt chéo đôi chân thon dài trên chiếc ghế sofa bọc da cao cấp. Ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, phản chiếu lên chiếc sữa móng kim loại trong tay cô. Từng chuyển động chậm rãi nhưng đầy vẻ tao nhã. Địa bộ của Mai Anh ung dung đến lạ thường, như thể mọi đau thương ngoài kia chẳng hề liên quan đến cô. Một bên tai, chiếc điện thoại di động áp sát. Giọng nói của cô dịu dàng một cách giả tạo. Anh yêu, em cũng nhớ anh lắm. Cô ta nói chất giọng ngọt như rót mật. Ngày mai gặp nhau nhé, em hứa sẽ dành cả buổi tối. Chỉ để bên anh thôi. Mai anh cười khẽ, nụ cười đầy vẻ điệu đà và dối trá. Đối lập hoàn toàn với giọng điệu ngọt ngào ấy. Ánh mắt cô đầy sự khinh khỉnh. Như thể người đàn ông ở đầu dây bên kia. Chỉ là một cái mỏ vàng để cô đào. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa. Lần này là từ một người bạn thân thiết của Mai Anh. Cô nhấn nút nghe. Giọng điệu lập tức thay đổi, trở nên xuồng xã và có phần khó chịu. Gì vậy? Mai Anh nói ngón tay lơ đãng tiếp tục rũa móng. Mai Anh, cậu có biết Thanh Dũng vừa gặp tai nạn không? Anh ấy vừa mới qua đời đấy. Giọng người bạn đầy vẻ bàng hoàng. Mai Anh dừng tay, đôi mắt thoáng lên tiếng ngạc nhiên, nhưng không phải sự đau buồn hay tiếc nuối. Thay vào đó, vẻ mặt cô nhanh chóng trở lại bình thản, thậm chí là lãnh đạn. Vậy à, có chuyện gì đáng nói hơn nữa không? Mai Anh đáp, giọng nói lạnh tanh khiến bất kỳ ai nghe được cũng phải dùng mình. Cậu không thấy buồn sao? Anh ấy là bạn trai cậu mà. Người bạn ở đầu dây bên kia sững sờ. Bạn trai? Mai Anh bật cười khinh khỉnh, cậu nghĩ tôi thật sự xem anh ta là bạn trai à? Ban đầu tôi còn tưởng anh ta là con nhà giàu đi xe xa, xa, làm việc ở công ty lớn, nhưng hóa ra chỉ là một thằng nhân viên quèn. Đời nào tôi phí hoài thời gian cho lại người như vậy chứ? Tìm được người tốt hơn thì bỏ thôi, có gì phải bận tâm. Lời nói sắc như dao của Mai Anh vang lên giữa căn phòng yên ắng, khiến cho Ngọc Bích đang quét nhà gần đó khựng lại. Cô ngẩn đầu lên, đôi mắt mở to, kinh ngạc trước sự nhẫn tâm của chị gái mình. Cô không thể tin rằng Mai Anh có thể thốt ra những lời cay độc như thế về một người vừa qua đời. Mai Anh nhanh chóng nhận ra biểu cảm của Ngọc Bích. Cô tắt điện thoại, đứng dậy và tiến thẳng đến chỗ em gái cùng cha khác mẹ. Nụ cười trên môi cô ta tắt lịm, thay vào đó là ánh mắt đầy ác ý. Mai Anh quát, mày nhìn cái gì? Mày nghĩ tao không thấy thái độ của mày à? Lại còn hoang như mày thì biết gì mà phán xét tao hả? Em, em không có ý gì. Ngọc Bích bội đáp, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô biết nếu cãi lại hậu quả sẽ chỉ càng tồi tệ hơn. Nhưng lời giải thích của cô không thể xoa dịu cơn giận dữ của Mai Anh. Cô ta tiến lên, giật lấy cây chổi trên tay Ngọc Bích và ném mạnh xuống sàn. Một tay cô ta nắm lấy tóc Ngọc Bích. Kéo mạnh khiến cô không thể ngẩn đầu lên. Nghe để con rành. Mai anh nghiến răng giọng nói tràn đầy sự khinh biệt. Tao là người xứng đáng với những thứ tốt nhất. Từ quần áo, xe cộ đến đàn ông. Còn mày với dòng máu hạ tiện của mày. Chỉ đáng ở dưới chân tao thôi. Đừng có mà tỏ thái độ. Ngọc Bích cảm thấy da đầu đau nhói. Nhưng cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng kêu. Nỗi đau thể xác không làm cô gục ngã. Nhưng những lời nhục mạ của Mai Anh giống như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào lòng tự trọng của cô Em không có ý gì Cô khẽ nói giọng run run Xin chị bỏ qua cho em Mai Anh cười khẩy tay vẫn không buông tóc Ngọc Bích Nhưng đúng lúc đó điện thoại của cô ta lại reo lên Một cái tên hiện trên màn hình Và ánh mắt Mai Anh lập tức thay đổi Cô ta buông tay Để tóc Ngọc Bích rơi xuống một cách thô bạo Rồi quay lưng đi, nghe điện thoại. Anh yêu à, em nghe đây. Mai anh đổi giọng ngay lập tức, ngọt ngào và dịu dàng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ngọc Bích đứng lặng, tay đưa lên xoa nhẹ xoa đầu vẫn còn đau sát. Cô cúi người nhặt cây chổi lên, đôi mắt tràn ngập nỗi buồn và sự cam chịu. Cô biết bây giờ mình không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn, nhưng sâu trong lòng cô tự nhủ rằng, Một ngày nào đó cô sẽ rời khỏi ngôi nhà này, rời khỏi tất cả những bất công mà mình phải chịu đựng. Bữa sáng ngày hôm sau bắt đầu như mọi ngày, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngọc Bích tỉnh dậy, cảm nhận không khí lành lạnh của buổi sớm. Cô vườn bài ánh mắt lướt qua chiếc lịch trao tường bên cạnh bàn học. Ngày hôm nay được khoanh tròn bằng một chiếc bút đỏ đã mở nhạt. Ngày sinh nhật của cô. Một nụ cười thoáng hiện trên môi, nhưng nhanh chóng tan biến. Ngọc Bích biết trong căn nhà này không ai để ý đến điều đó. Cô lặng lẽ làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo và chuẩn bị rời khỏi phòng mà không mong chờ bất kỳ lời chúc mừng nào. Khi xuống tầng, Mai Anh ngồi ở bàn ăn, bận rộn với điện thoại, còn cha cô, ông Lê Thành đang đọc báo như thường lệ. Ngọc Bích lặng lẽ chào hỏi nhưng chẳng ai đáp lại. Dường như cô hoàn toàn vô hình Cô rời nhà Đi học rồi đi làm thêm Cố gắng lấp đầy ngày Bằng những công việc bận rộn Nhưng trong lòng cảm giác trống rỗng Vẫn len lỏi Đến tối khi tan ca Ngọc Bích ghé qua một tiệm bánh nhỏ Cô tự chọn cho mình một chiếc bánh sinh nhật nhỏ xíu Chỉ vừa đủ cho một người ăn Với lớp kem trắng đơn giản Và vài trái nho Được xếp ngay ngắn trên mặt Chúc mừng sinh nhật Ngọc Bích Cô tự nhủ, giọng khẽ đến mức chỉ mình cô nghe thấy. 11 giờ đêm, Ngọc Bích ngồi trong căn phòng nhỏ của mình. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn tạo ra một quần sáng dịu nhẹ. Chiếc bánh nhỏ được đặt trên bàn, nhưng cô không buồn thắp nến. Cô chỉ nhìn đồng hồ treo tường thấy từng giây trôi qua chậm rãi. Còn một tiếng nữa, ngày sinh nhật của cô sẽ kết thúc. Ngọc Bích mỉm cười, nhưng là một nụ cười lạnh lẽo mang đầy sự bất lực và buồn tủi. Sinh nhật mình cũng giống như mọi ngày thôi, chẳng có gì khác biệt. Trong đầu cô hiện lên ký ức từ những năm trước, sinh nhật bị quên lãng, những lời nói cay nghiệt từ Mai Anh và sự thờ ơ của cha. Cô tự hỏi, có phải ngay từ lúc sinh ra, sự hiện diện của cô đã không được chào đón. Điện thoại bất ngờ rung lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ, Tin nhắn từ nhóm bạn đại học bật sáng trên màn hình. Bích, đi ba chơi không? Nếu là mọi khi, Ngọc Bích sẽ viện cớ bận hoặc từ chối. Cô không phải người thích những nơi ồn ảo, náo nhiệt. Nhưng hôm nay, nhìn chiếc bánh nhỏ xíu trên bàn và không khí quạnh quẽ trong căn phòng, một ý nghĩ lé lên trong đầu cô. Hôm nay là sinh nhật mình, ít nhất mình cũng có quyền tự vui vẻ, không cần quan tâm ai khác. Ngọc Bích nhắn lại. Được thôi. 30 phút sau, Ngọc Bích bước ra khỏi nhà, khoác trên mình một chiếc váy đơn giản nhưng gọn gàng. Cô cảm thấy hơi lạ lẫm khi tự ý rời đi vào giờ này, nhưng cô không muốn quay đầu. Từng bước chân cô tiến gần đến nơi mà các bạn cô đang tụ họp, một quán ba sôi động giữa lòng thành phố. Khi bước vào, âm nhạc vang rội và ánh đèn mờ ảo làm Ngọc Bích thoáng chốc, thoáng ngợp. Nhóm bạn của cô đã chờ sẵn ở một góc, họ vẫy tay chào đón. Không quyền đưa cho cô một ly cốc tai màu sắc rực rỡ. Bích, hiếm khi thấy mày tham gia mấy chỗ thế này đấy. Một người bạn cười lớn kéo cô ngồi xuống. Nhân dịp gì thế? Không lẽ hôm nay là ngày đặc biệt? Ngọc Bích mỉm cười giọng cô nhẹ như gió thoảng. Ừ, coi như vậy đi. Những lời ấy không tiết lộ gì nhiều Nhưng đủ để khiến cô cảm thấy dễ chịu Lì cốc tay trong tay Mang lại chút ấm áp Hòa vào bầu không khí sôi động Lần đầu tiên sau rất lâu Cô cảm thấy mình được sống trong hiện tại Không còn bị những nỗi đau quá khứ đè nặng Trong ánh sáng mở ảo Ngọc Bích lặng nhìn những người xung quanh Có lẽ mình cũng xứng đáng Có một chút niềm vui Dù chỉ một đêm Tiếng nhạc vang rội hòa quyện cùng ánh sáng mờ ảo của quán bar, tạo nên một không gian vừa sôi động vừa huyền bí. Ngọc Bích với chút hơi men trong người, cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô cho phép bản thân bỏ qua những nỗi buồn, những ký ức đau thương để sống trọn vẹn trong khoảnh khắc này. Nhưng niềm vui của cô nhanh chóng bị cắt ngang bởi tiếng chua điện thoại xéo sắt trong túi sách. Cô lướt nhìn màn hình, cái tên quen thuộc hiện lên khiến lòng cô trùng xuống. Mai Anh Ngọc Bích ngần ngại, nhưng rồi cũng nhấn nút nghe. Ngay lập tức, giọng nói the thế và giận dữ của Mai Anh vang lên, như một mũi dao đâm thẳng vào tai cô. Mày ở đâu, hả? Làm cái gì mà giờ này chưa về? Hay là lại đi lêu lồng như con mẹ mày ngày trước? Mai Anh quát lớn, chẳng cần biết rằng những lời nói ấy có ai nghe thấy hay không. Tao vừa gặp chuyện bực mình, mày tốt nhất đừng có làm tao thêm điên lên. Ngọc Bích nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Thông thường cô sẽ chỉ im lặng chịu đựng, để những lời cay độc của Mai Anh trút xuống mình. Nhưng hôm nay, với cồn đang lan tỏa trong cơ thể, cô cảm thấy mình mạnh mẽ hơn. Em đang bận. Cô nói giọng bình thản nhưng cứng rắn. Chị muốn mắng em thì để mai đi. Trước sự ngỡ ngàng của chính mình, cô nhấn nút tắt máy, chấm dứt cuộc gọi. Chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn, không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào. Ngọc Bích ngồi đó, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. Lần đầu tiên cô cảm thấy mình có thể đặt gánh nặng ấy xuống, dù chỉ trong giây lát. Tiếng nhạc tiếp tục vang lên và Ngọc Bích hòa mình vào dòng người đang lắc lư theo điệu nhạc. Trong nhóm bạn của cô, một chàng trai luôn để mắt đến cô suốt buổi tối. Ánh nhìn của anh ta dường như không rời khỏi cô, đầy vẻ si mê, xen lận toàn tính. Bích, uống thêm chút nữa đi. Anh ta nói đẩy về phía cô một ly cốc tay khác. Ngọc Bích khẽ nhíu mày nhưng vẫn nhận ly rượu, cẩn thận nhấp một ngụ nhỏ. Anh ta tiếp tục lại gần, giọng nói trở nên ngọt ngào hơn. Bích, cậu đẹp lắm. Tớ thật sự thích cậu. Câu nói bất ngờ khiến cô hơi lúng túng. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, anh ta đã cúi người cố gắng đặt một nụ hôn lên môi cô. Ngọc Bích dưỡng người nhanh chóng đưa tay đẩy mạnh anh ta ra. Buông ra. Cô nghiêm giọng, ánh mắt đầy sự cảnh sát. Chàng trai cười gượng, cố giấu đi sự bối rối. Nhưng sâu trong ánh mắt anh ta có một tia không cam tâm. Khi buổi tiệc kết thúc, Mọi người lần lượt rời khỏi quán bar, Ngọc Bích cảm thấy đầu óc mình hơi chóng váng, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để giữ khoảng cách với chàng trai kia. Tuy nhiên khi cô vừa bước ra ngoài cửa, anh ta lại tiến tới giọng nói cố tỏ ra thân thiện. Để tớ đưa cậu về, khuya rồi đi một mình không an toàn đâu. Không cần đâu, cảm ơn cậu, tớ tự về được. Ngọc Bích từ chối thẳng thừng, không muốn kéo dài thêm bất kỳ cuộc trò chuyện nào. Nhưng anh ta không buông thà. Đừng ngại mà, Bích. Tớ chỉ muốn giúp thôi. Cô lùi lại một bước nhưng anh ta nhanh chóng tiến lên. Một tay đưa ra nắm lấy cổ tay cô. Bích, cậu đừng cố tránh tớ. Chúng ta có thể nói chuyện thêm, được chứ? Ngọc Bích bắt đầu hoảng sợ. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ giữ lấy cổ tay của chàng trai kia. Buông ra. Giọng nói trầm lạnh lẽo vang lên phía sau mang theo sự uy quyền không thể chối cãi. Cả Ngọc Bích lẫn chàng trai đều quay đầu lại. Đứng đó, dưới ánh đèn mờ nhạt của quán bar là một người đàn ông cao lớn, bộ vest đen hoàn hảo ôm lấy thân hình vạm vỡ của anh và đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào chàng trai như muốn cảnh cáo. Anh là ai? Chàng trai lên tiếng, giọng nói run dày khi đối diện với khí thế áp đảo của người đàn ông trước mặt. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là cô gái này đã từ chối và cậu nên biết điều mà rời đi. Anh đáp, giọng nói bình thản nhưng đầy sức ép. Giữa ánh mắt lạnh băng của người đàn ông, chàng trai không dám cãi thêm, anh ta buông tay Ngọc Bích, lầm bẩm vài câu rồi lùi lại, rời đi trong sự thất vọng. Ngọc Bích vẫn chưa hết bàng hoàng, ánh mắt cô dừng lại trên khuôn mặt của người vừa xuất hiện. Thoáng chốc, một cảm giác quen thuộc trỗi dậy. Cô nhìn kỹ hơn, Và rồi hình ảnh của người đàn ông này hiện rõ trong trí nhớ. Hoàng Minh Quân Anh... Cô lắp bắp, giọng nói đầy ngạc nhiên. Anh là người đã đưa tôi vào bệnh viện, phải không? Minh Quân nhíu mày, ánh mắt anh thoáng hiện sự ngạc nhiên. Cô nhận ra tôi sao? Ngọc Bích khẽ gật đầu, trong đầu hiện lên hình ảnh tấm danh thiếp mà cô đã cất giữ cẩn thận. Thông tin trên đó và bức ảnh mà cô tìm thấy đã giúp cô nhớ đến người đàn ông này. Đúng vậy, tôi là Hoàng Minh Quân. Anh nhìn cô, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn. Cô có cần tôi đưa về không? Giờ này đi một mình không an toàn. Ngọc Bích thoáng do so dự, nhưng rồi cô khẽ gật đầu. Có lẽ là vì chút men trong người, hoặc có lẽ là vì ánh mắt của anh khiến cô cảm thấy yên tâm một cách kỳ lạ. Được thôi, cô nói giọng nhẹ như gió thoảng. Minh Quân ra hiệu cho tài xế của mình Rồi bước cùng cô đến chiếc xe đang đợi Chàng trai kia đứng lặng trong bóng tối Chỉ biết nhìn theo Ánh mắt đầy tức giận và bất lực Khi chứng kiến cô rời đi Cùng người đàn ông mà anh ta không sáng đối đầu Trong không gian yên tĩnh của chiếc xe sang trọng Minh Quân ngồi lặng lẽ bên cạnh ngọc bích Ánh đèn đường lướt qua hắt lên gương mặt xinh đẹp Nhưng phản phất nét mệt mỏi của cô Anh liếc nhìn cô một lần rồi khẽ hỏi. Cô ở đâu? Tôi sẽ đưa cô về. Ngọc Bích thoáng giật mình khi nghe câu hỏi. Nhưng trước khi kịp trả lời, điện thoại trong túi cô lại sung lên. Cái tên Mai Anh xuất hiện trên màn hình, khiến đôi mắt cô thoáng và khó xử. Cô biết rõ, Mai Anh không bao giờ gọi để hỏi thăm hay lo lắng cho cô. Những cuộc gọi này chỉ có một mục đích, mắng mỏ, chút giận hoặc hành hạ cô bằng những lời nói cay nghiệt. Cô lặng lẽ nhấn nút từ chối cuộc gọi, đôi tay khẽ siết chặt điện thoại. Nhưng dường như Minh Quân đã nhận ra điều gì đó. Anh nhìn cô giọng nói trầm nhưng mang theo sự quan tâm mà chính anh cũng không nhận ra. Cô không muốn về nhà sao? Anh hỏi, ánh mắt giò xét nhưng không ép buộc. Ngọc Bích ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Minh Quân. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy như anh có thể nghe được tiếng lòng mình. Cô không muốn về nhà, không muốn đối mặt với những lời chỉ chết vô nghĩa từ mai anh, không muốn trở về căn nhà lạnh lẽo chỉ mang lại đau khổ. Cô khẽ gật đầu như một sự thừa nhận vô thức. Tôi không muốn về. Minh Quân nhìn cô một lúc rồi bất ngờ đưa ra một lời đề nghị khiến chính anh cũng phải ngạc nhiên vì sự bộc phát của mình. Nếu vậy, cô có muốn đi uống rượu với tôi không? Tại nhà tôi. Ngọc Bích quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy bất ngờ. Lời đề nghị của anh bất ngờ đến mức cô không biết phải phản ứng thế nào. Mình quần cũng nhận ra sự vô lý trong câu nói của mình. Anh bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đẩy vẻ tự diễu. Xin lỗi, tôi không biết mình vừa nói gì. Có lẽ tôi cũng mất hết lý trí rồi. Anh khẽ lắc đầu như muốn rút lại lời đề nghị khiếm nhã Nhưng trái ngược với mong đợi của anh Ngọc Bích lại gật đầu Được thôi Cô nói giọng nhẹ nhưng chắc chắn Minh Quân nhìn cô ngạc nhiên không kém Cô đồng ý Phải tôi không muốn về nhà Và cô ngừng lại ánh mắt làng tránh Bên người lạ cũng không tệ Lời nói của cô đơn giản Nhưng trong lòng cô Đó là sự phản kháng hiếm hoi đối với những gỏ bó mà cuộc sống áp đặt lên cô. Cô muốn thử làm điều gì đó khác thường, thử bước ra khỏi vùng an toàn. Và người đàn ông ngồi cạnh cô, dẫu chỉ là một người xa lạ, lại mang đến cảm giác yên tâm mà cô chưa từng có. Chiếc xe dừng lại trước một tòa biệt thự sang trọng, nằm ở khu vực yên tĩnh bậc nhất của thành phố. Cánh cổng lớn tự động mở ra khi xe tiến đến tể lộ khu vườn rộng lớn được chăm chút tỉ mỉ với những hàng cây cắt tỉa đẹp mắt. Ngọc Bích bước xuống xe, khẽ ngước nhìn tòa nhà trước mặt. Sự lộng lẫy của nơi này khiến cô không khỏi choáng ngợp. Nhưng khi bước vào bên trong, cô lại bất ngờ vì sự ấm cúng mà nội thất mang lại. Tông màu trầm ấm, thiết kế tinh tế nhưng không phô trương, tất cả tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa gần gũi. Ngồi đi. Mình quần nói tay anh chỉ về phía bộ ghế sofa ở giữa phòng khách. Anh cởi bỏ áo vest để lộ chiếc áo mi trắng bên trong, rồi bước về phía quầy ba nhỏ ở góc phòng. Ngọc Bích ngồi xuống, ánh mắt lặng lẽ quan sát anh. Cách anh rót rượu, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, toát lên vẻ tự tin của một người đàn ông, đã quen với việc kiểm soát mọi thứ. Anh bước lại gần đưa cho cô một ly rượu màu vàng sóng sánh. Cô có uống được không? Anh hỏi ánh mắt vẫn đầy vẻ giò xét Tôi không uống giỏi lắm Cô thú nhận nhưng vẫn nhận lấy ly rượu Cô nhấp một ngụm nhỏ Cảm nhận vị cay nồng của rượu lan tỏa trong miệng Cảm giác ấy khiến cô thấy ấm áp hơn Dường như xua đi phần nào cái lạnh lẽo của tâm hồn Mình quần ngồi xuống đối diện cô Tay cầm ly rượu nhưng ánh mắt không rời khỏi gương mặt cô Một sự im lặng ngắn ngủi trôi qua, nhưng không hề ngột ngạt, đó là sự im lặng lạ lùng, như thể cả hai đang cố gắng tìm hiểu đối phương mà không cần lời nói. Cô luôn nhẫn nhịn như vậy sao? Anh bất ngờ lên tiếng giọng nói trầm và đầy nghiêm túc. Ngọc Bích giật mình, ánh mắt thoáng vẻ bối rối. Ý anh là gì? Tôi thấy ánh mắt cô khi từ chối của gọi kia và cả vẻ cam chịu khi người kia cố tình ép buộc cô. Cô luôn chọn cách im lặng thay vì phản kháng phải không? Cô cúi đầu không biết trả lời thế nào, lời của anh như lột trần lớp vỏ bọc mà cô luôn cố gắng duy trì, nhưng trong giây phút này, cô không còn muốn che giấu nữa. Đôi khi im lặng là cách duy nhất tôi có. Cô nói khẽ, giọng đầy chua xót. Tôi không đủ mạnh mẽ để đối đầu. Và tôi cũng không có ai đứng về phía mình. Minh Quân nhìn cô, đôi mắt thoáng chút xót xa. Anh không ngờ cô gái nhỏ nhắn ngồi trước mặt anh lại mang trong lòng nhiều tổn thương đến vậy. Một cảm giác lạ lùng trỗi dậy trong lòng anh. Không phải thương hại mà là sự thôi thúc muốn bảo vệ. Vậy thì hôm nay cô có thể quên đi mọi thứ. Anh nói giọng đầy sự chắc chắn. Ở đây không có ai bắt cô phải im lặng hay chịu đựng. Cô có quyền sống như mình muốn. Ngọc Bích ngừng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên. Lời nói của anh đơn giản, nhưng nó chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô, nơi luôn khao khát được tự do. Cô khẽ gật đầu, rồi nhấp thêm một ngụm rượu, cảm thấy bản thân như được giải thoát, khỏi những gánh nặng vô hình. Căn phòng khách rộng lớn của biệt thự chìm trong không khí yên tĩnh, Chỉ còn tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường Và ánh sáng dịu nhẹ Từ chiếc đèn bàn nơi quẩy rượu Những ly rượu đã vơi đi một nửa Hơi men ngấm dần vào Hai con người đang ngồi đối diện Như kéo họ xích lại gần nhau hơn Trong thế giới riêng biệt này minh quần đặt ly rượu xuống bàn Ánh mắt sắc lạnh của anh Trở nên dịu lại Như đang lặng lẽ nhìn thấu tâm can Của người con gái trước mặt Ngọc Bích tựa lưng vào ghế sofa đôi mắt đượm buồn, cô không còn giữ vẻ rạng rỡ thường ngày mà dường như hơi men đã khiến cô buông lỏng mọi phòng bị. Minh Quân lên tiếng, giọng trầm và ấm áp hơn so với vẻ lạnh lùng thường thấy. "Cô có bao giờ mất đi một người mà mình trân trọng chưa?" Câu hỏi của anh vang lên bất ngờ nhưng không hề mang tính dò xét, nó như một lời thổ lộ từ chính trái tim anh. Một phần trong tâm hồn hiếm khi bộc lộ nỗi niềm trước bất kỳ ai. Ngọc Bích khẽ cười nụ cười chua chát nở trên gương mặt thanh tú của cô. Có chứ? Cô đáp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy u uất. Khi tôi mất mẹ, tôi đã nghĩ rằng đó là nỗi đau lớn nhất trong đời mình. Câu nói của cô khiến Minh Quân im lặng. Anh nhìn cô thật lâu như cố tìm kiếm câu trả lời cho chính mình trong đôi mắt cô. Những lời cô nói khơi dậy một cảm giác quen thuộc trong lòng anh Nỗi mất mát mà anh cũng từng trải qua Khi người bạn mà anh trân trọng thành Dũng rời khỏi thế giới này Chúng ta thật buồn cười phải không? Mình quần cười nhạt Tay anh cầm ly rượu xoay nhẹ Hai con người, hai cuộc đời khác biệt Nhưng lại cùng mang một nỗi buồn giống nhau Ngọc Bích không đáp Cô chỉ im lặng nhìn anh Trong ánh sáng mờ nhạt gương mặt của Minh Quân hiện lên rõ ràng từng đường nét sắc xào và hoàn mỹ đến khó tin đôi mắt sâu thẳm như đại dương cái mũi cao thẳng đôi môi mỏng nhưng đầy thu hút tất cả đều toát lên vẻ năng tính lạnh lùng nhưng ở thời khắc này lại khiến cô không thể rời mắt Ánh mắt của cô trở nên vô thức như lạc vào từng chi tiết trên khuôn mặt anh đôi môi cô khẽ mím lại cố gắng che giấu cảm xúc đang trỗi dậy trong lòng. Nhưng đôi mắt của cô đã phản bội cô, khiến Minh Quân dễ dàng nhận ra ánh nhìn đầy mê hoặc ấy. Cô nhìn tôi làm gì vậy? Minh Quân bất ngờ lên tiếng, phá tàn sự im lặng, giọng anh pha chút trêu trọc, nhưng không giấu được sự chú ý dành cho cô. Ngọc Bích giật mình, đôi má cô nóng bừng, nhưng cô không vội quay đi. Cô nhận ra rằng, Dù ánh mắt của mình đã bị phát hiện, nhưng thay vì xấu hổ, cô cảm thấy bản thân muốn thẳng thắn hơn, ít nhất là trong khoảnh khắc này. Anh đẹp trai, tôi nhìn thôi. Cô nói nhỏ, gần như thì thầm. Lời nói vừa thốt ra khiến chính cô cũng bất ngờ, nhưng cô không hối hận. Minh Quần bật cười, lần đầu tiên trong đêm nay nụ cười của anh, không mang vẻ, lạnh nhạt hay chế giễu Nó là một nụ cười thật, mang theo chút vui vẻ và thích thú. Cô đang khen tôi sao? Anh hỏi, nhấp thêm một ngụ rượu. Đôi mắt anh nhìn cô như muốn thăm dò cảm xúc ẩn sau lời nói ấy. Ngọc Bích không trả lời, nhưng ánh mắt cô lại vô tình di chuyển xuống đôi môi của anh, rồi dừng lại ở yết hầu đang chuyển động khi anh uống rượu. Hơi thở của cô chậm dần, và trong khoảnh khắc đó cô nhận ra rằng Mình đang bị người đàn ông này cuốn hút theo cách mà cô chưa từng nghĩ tới. Mình quần không bỏ lỡ ánh mắt ấy. Anh đặt ly rượu xuống, nghiêng người về phía cô, đôi mắt đầy vẻ thách thức, nhưng cũng không giấu được sự quan tâm. Cô muốn hôn tôi sao? Anh hỏi, giọng thấp nhưng rõ ràng, từng từ như đánh thẳng vào tâm trí cô. Ngọc Bích thoáng ngỡ ngàng, nhưng không kịp suy nghĩ, cô khẽ gật đầu. Khoảnh khắc ấy càng không gian như lặng đi. Minh Quân nhìn cô thật lâu, rồi bất ngờ nở một nụ cười. Một nụ cười khiến trái tim cô lỡ nhịp. Cô gan thật. Anh nói nhỏ, giọng pha chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến khó tin. Anh đưa tay nâng nhẹ cầm cô, như muốn kiểm tra xem cô có đang nghiêm túc hay không. Nhưng ánh mắt kiên định của cô khiến anh không còn nghi ngờ. Chậm rãi Minh Quân cúi xuống, Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, môi anh chạm vào môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc. Nụ hôn ấy không kéo dài, nhưng đủ để khiến cả hai cảm nhận được sự kết nối kỳ lạ giữa họ. Khi anh rời khỏi, ánh mắt anh gặp ánh mắt cô, cả hai đều im lặng, nhưng không cần lời nào để hiểu nhau. Minh Quân, người đàn ông vốn luôn giữ được vẻ lạnh lùng và kiểm soát. Bỗng thấy mình bị thu hút bởi ánh mắt đầy mê hoặc của cô gái trước mặt Ngọc Bích cắn nhẹ môi dưới Đôi môi căng mọng và gương mặt ửng hồng vì men rượu Sự ngựa ngùng thường ngày dường như tan biến Để lộ một vẻ bạo dạn hiếm thấy Khoảnh khắc này cô không còn là cô gái yếu đuối Luôn bị cuộc sống chèn ép Mà như một ngọn lửa nhỏ Cháy rực trong mắt người đàn ông trước mặt Mình quần nhìn cô đôi mắt sắc lạnh thường ngày Giờ đây ánh lên một tia ấm áp Nhưng không giấu được sự tò mò Gương mặt cô gần sát anh đến mức Anh có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng Ấm áp phả lên môi mình Đôi môi ấy mỏng manh nhưng đầy mời gọi Khiến anh không thể nào rời mắt Cô trồm lên để nhẹ anh ngã xuống sofa Khiến Minh Quân bất ngờ Cô đang làm gì vậy? Anh hỏi giọng nói chầm thấp Pha lẫn một chút ngạc nhiên Nhưng Ngọc Bích không trả lời, cô đặt tay lên vai anh giữ anh lại, đôi mắt cô nhìn sâu vào mắt anh, mang theo một chút thách thức. Minh Quân cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn của cô, sự gần gũi ấy khiến anh không thể kháng cự. Ngọc Bích khẽ nghiêng người, đôi môi tiến gần đến môi anh, nhưng trước khi cô chạm tới, Minh Quân thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự cường quyết. Cô chắc chứ? tôi không muốn cô hối hận vào ngày mai. Câu hỏi của anh khiến cô thoáng khực lại, nhưng rồi, thay vì trả lời bằng lời, cô đáp lại bằng hành động. Cô hạ thấp đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn nóng bỏng. Nụ hôn ấy không còn sự dè dặt hay e ngại, mà mang theo sự giải thoát, như muốn bỏ lại tất cả những đau khổ và kìm nén của quá khứ. Minh Quân cảm nhận được sự chân thành và khát khao trong nụ hôn ấy. Và lần đầu tiên, anh để bản thân mình thể hiện những cảm xúc sâu thẳm. Anh nhắm mắt, vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần hơn. Tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc mà cả hai đều quên đi thế giới bên ngoài. Nụ hôn kéo dài mỗi giây trôi qua như thiêu đốt thêm sự ham muốn trong lòng họ. Khi nó kết thúc, cả hai vẫn nhìn nhau, ánh mắt như bị cuốn vào nhau không cách nào rời xa được. Trong đôi mắt của Ngọc Bích, Minh Quân thấy hình bóng của chính mình và ngược lại. Hai con người dẫu hoàn cảnh và thân phận khác nhau, nhưng trong khoảnh khắc này họ như tìm thấy một sự đồng điệu kỳ lạ. Minh Quân bút nhẹ một lọn tóc rủ xuống khuôn mặt của cô, giọng nói khẽ vang lên, mang theo chút đùa cợt, nhưng không che giấu được sự nghiêm túc. Cô có chắc là muốn không? Tôi không làm điều gì chỉ vì cảm xúc nhất thời. Tôi muốn chắc chắn rằng cô cũng thực sự muốn. Ngọc Bích nhìn anh. Đôi má đỏ hồng nhưng ánh mắt lại kiên định. Cô không trả lời chỉ gật đầu rồi cúi xuống. Đặt lên môi anh một nụ hôn nữa sâu hơn, táo bạo hơn. Nụ hôn ấy là câu trả lời rõ ràng nhất cho câu hỏi của anh. Minh Quân mỉm cười để cô ngồi trên đùi mình. Nhìn nhanh chóng đổi thấy thượng phong. Anh xoay người nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa, ánh mắt anh nhìn cô như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí. Anh từ từ tháo từng chiếc nút áo sơ mi của mình, ánh sáng từ đèn bàn hát lên cơ bắp rắn chắc của anh, khiến Ngọc Bích không thể rời mắt. Cô nuốt nước bọt, cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn, Dường như hơi men và sự cuốn hút của anh đã khiến cô quên đi mọi lý trí. Minh quân cúi xuống ghé sát vào tay cô. Tôi hy vọng cô sẽ không hối hận. Ngọc Bích nhìn anh. Ánh mắt cô sáng lên như mang theo tất cả sự dũng cảm và bạo dạn mà cô chưa từng có trước đây. Tôi sẽ không hối hận. Khoảnh khắc ấy, sự ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng. Hai con người vốn mang trong lòng những tổn thương riêng biệt đã tìm thấy nhau. Đêm nay không còn đau khổ, không còn quá khứ chỉ còn sự cuốn hút mãnh liệt và một niềm khát khao cháy bỏng đang kéo họ lại gần nhau hơn bao giờ hết. Ánh bình minh nhàn nhạt, nhạt xuyên qua rèm cửa, len lỏi vào căn phòng yên tĩnh của biệt thự. Trên chiếc giường lớn, Minh Quân vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu. Hơi thở anh đều đặn, gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị ngay cả khi anh không tỉnh táo. Trên gối bên cạnh, dấu vết của một người từng nằm đó. Đã không còn Ngọc Bích đã rời đi từ trước khi trời sáng Cô ngồi trên mép giường Nhìn anh một hồi lâu trước khi quyết định đứng dậy Sáng ngủ của anh thật bình yên Trái ngược hoàn toàn với vẻ mạnh mẽ và uy quyền mà anh đã thể hiện Trong giây phút ấy cô đã nghĩ Liệu mình có nên ở lại Chờ anh tỉnh dậy và nói một lời gì đó Nhưng rồi lý trí kéo cô về với thực tại Mình không thuộc về nơi này. Cô tự nhủ. Dẫu gì thì mình cũng chẳng biết anh ấy nghĩ gì về mình. Cô gión dán nhặt quần áo, mặc lại bộ váy giản dị của mình, rồi nhìn anh một lần nữa. Ánh mắt cô có chút tiếc nuối, nhưng cũng mang theo quyết tâm. Cô không muốn để bản thân trở thành một người phụ nữ dễ dãi, bám lấy một người đàn ông chỉ vì một tim cuồng nhiệt. Khi rời khỏi biệt thự, Cô hít một hơi thật sâu Cảm giác buồn vui lẫn lộn ngập tràn Bước chân cô nhanh chóng Dẫn cô trở về căn nhà Mà cô luôn muốn trốn thoát Cánh cổng nhà họ Lê vừa mở ra Ngọc Bích đã phải đối mặt Với sự căng thẳng thường trực Trong ngôi nhà này Cô xón xén bước vào Hy vọng có thể lẻn về phòng Mà không bị ai để ý Nhưng số phận dường như không bao giờ Cho phép cô được yên bình Ngồi ngay tại phòng khách Mai Anh đã chờ sẵn Trên tay là chiếc điện thoại Ánh mắt sắc lạnh của cô ta Nhìn chăm chăm vào Ngọc Bích Như một con thú săn mồi Đã phát hiện mục tiêu Bích Mai Anh gọi lớn Giọng cô ta lạnh lùng nhưng cũng tẩy vẻ mỉa mai Đêm qua Mày đi đâu về hả Hay là đi chơi với trai Nhìn cái mặt mày kìa Đúng là thứ không biết xấu hổ Ngọc Bích hự lại Nhưng cô cố giữ bình tĩnh Em chỉ đi chơi với bạn Cô nói giọng nhỏ nhẹ Không muốn làm lớn chuyện Mai anh cười khẩy Đặt chiếc điện thoại xuống bàn Đứng dậy tiến lại gần em gái Cùng cha khác mẹ của mình Bạn Mày nghĩ tao ngu à Loại như mày chẳng khác gì mẹ mày Thấy đàn ông là lao vào Nghĩ có thể câu được người ta Nhưng tao nói cho mày biết Loại như mày thì chỉ đáng để người ta chơi chán Rồi bỏ thôi Mày nghĩ ai sẽ thực sự muốn một đứa như mày Những lời nói cay nghiệt của Mai Anh khiến Ngọc Bích vô cùng ấm ức, nhưng lần này cô không cúi đầu im lặng như trước. Ngọc Bích đáp, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự cường quyết hiếm thấy. Chị có thể nghĩ gì về em cũng được, nhưng mong chị tôn trọng em, em chưa bao giờ làm gì để chị phải giận dữ như vậy. Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa, Mai Anh nhào mắt, bước đến gần hơn, tay cô ta vung lên như muốn nắm lấy tóc Ngọc Bích. Mày sinh ra trên đời, đã làm tao ghét rồi. Mày và mẹ mày, hai thứ xác rưởi cướp chồng, phá hoại gia đình người khác, loại như mày. Ngọc Bích ngắt lời, lần đầu tiên cô cắt ngang chị gái mình. Chị nói đúng, mẹ em đã sai, nhưng mẹ chị cũng không đúng. Mẹ em với bà là đang quen nhau, chính mẹ chị đã dành ông ấy công khai từ tay mẹ em. Em không nói điều này để bảo rằng mẹ em đúng, bởi vì em không bao giờ bênh vực cho việc ngoại tình. Nhưng mẹ em đã qua đời, chị có thể buông bỏ được không? Em không phải là người để chị trút giận. Lời nói ấy khiến Mai Anh sững lại trong vài giây. Nhưng rồi, cơn giận dữ bùng lên, cô ta lao đến, nắm lấy tóc Ngọc Bích, đôi mắt đầy ác ý. Mày dám nói thế với tao sao? Mày nghĩ mày là ai mà dạy tao? Nhưng lần này, Ngọc Bích không còn nhẫn nhịn. Cô gạt tay Mai Anh ra, mạnh đến mức khiến cô ta loạn trọng ngã xuống sàn. Mai Anh nhìn em gái mình bằng ánh mắt sững sờ Không tin rằng người luôn chịu đựng và im lặng như Ngọc Bích Lại dáng phản kháng Ngọc Bích đứng thẳng Ánh mắt không còn yếu đuối Cô nhìn thẳng vào Mai Anh Giọng nói rõ ràng và chắc chắn Từ nay em sẽ không nhịn chị nữa Chị có thể ghét em Nhưng em sẽ không để chị đè đầu cưỡi cổ em Thêm một lần nào nữa Nói rồi cô bước qua Mai Anh Đi thẳng vào phòng và khóa cửa lại, mặc kệ tiếng đập cửa âm ầm và những lời chửi mắng bên ngoài. Ngồi trong phòng, Ngọc Bích cảm thấy trái tim mình đập mạnh, không phải vì sợ, mà vì một cảm giác nhẹ nhõm, lạ lùng. Lần đầu tiên cô đứng lên bảo vệ bản thân, không để mình bị chèn ép nữa, và lần đầu tiên cô cảm thấy mình có quyền làm chủ cuộc sống của chính mình. Cô ngồi xuống giường, đôi mắt nhìn ra bầu trời xanh ngoài cửa sổ. Một nụ cười nhẹ nở trên môi. Từ nay, mình sẽ không để ai bắt nạt mình nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên "Hôn nhân định mệnh của tác giả Hiền Tỷ